xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên tác giả Phong Ngự chương 936 thuyền cờ các đứng đã được một thời gian rốt cuộc thấy trong các tiểu đạo quan đều là người trần một chút pháp lực cũng không có hàng lập đối với việc này rất hài lòng đã quyên tặng một chút tiền đã động được đạo sĩ diệu quan xin vào ở tạm ở tại đó một đêm sáng ngày thứ hai hàng lập ra khỏi đào quang đi tới khi trời sáng tỏ thì phát hiện ra một gian thư viện có khí của tu sĩ gian thư viện này ở tài tấn kinh hơn nữa cũng không nhỏ khẳng định có chút lai lịch có quan hệ nhất định với nhào môn tuy nhiên hàng lập không có quan tâm chút nào hắn lặng lẽ lặn vô trong thư viện xuất hiện gần một lão nhò áo trắng không hề che dấu khí tức cường đại của tù vị nguyên an kỳ lão nhò khi mới gặp hàng lập thì cả kinh vội vàng ngưng tù toàn thân pháp lực, nhưng sau khi nhìn rõ tư vị của hàng lập trên mặt liền bỏ đi đề phòng lùi lại nửa bước, cung kính hướng hàng lập làm một lễ. tiền bối giả lâm thư viện, vạn bối có thể giúp gì cho tiền bối hay không? người thật là thất thời, ta tìm ngươi xác nhận có một chút việc nhỏ, mà một số vấn đề về đường phố thương mại những đề đồ giá riêng nói hết ra cho ta. hàng lập nghe vậy mỉm cười trầm trầm nói. Vị trí phường thị không có vấn đề Vạn bối đã phục chế tất cả vào trong ngọc dạng này Còn về chuyện đấu giá hội Vạn bối cũng không biết nhiều lắm Không thể giúp gì cho tiền bối Lão nhỏ sinh do dự nói Cũng từ giới trị Lấy ra một cái bạch sắc ngọc dạng Bắt đầu ghi lại thông tin Về các phường thị trong bản đồ Thời gian cụ thể đấu giá hội bắt đầu Địa điểm cùng biết lần này có kỳ trân gì bảo gì Bán ra hay không Hàng lập tươi cười Bất động thanh sắc Hỏi, thời gian, địa điểm không có vấn đề. 9 ngày sau, cử hành tại Quang Bảo Điện ở Tấn Tây Phường Thị, chia thành hai cấp đấu giá dành cho Tù vi Kết Đăng và Nguyên Anh. Nguyên Anh Kỳ có thể tham gia Kết Đăng cấp, nhưng Kết Đăng thì không thể tham gia Nguyên Anh cấp. Về phần bán ra tài liệu gì, bạn bối thật sự không thể trả lời, vì việc đấu giá lớn như vậy.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 Hàng Lập vuốt cầm thì thào từ nói. Tiền bối, Ngọc dạng đã phục chế xong, xin tiền bối nhận cho. Lúc này rốt cuộc lão nho cũng phục chế xong Ngọc dạng, hai tài dần lên cho Hàng Lập. Hàng Lập không nói một câu, liền đem Ngọc dạng bắt lấy, thần thức đào qua bên trong một lượt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, gợt đầu. Tốt lắm, chuyện hôm nay, ta không muốn có người khác nhắc tới, nếu không... Hàng lập âm trầm cười, thân thể chớp động, biến mất không dấu vết. Lão nho khóe mắt giật giật, ngồi lại trên ghế, giữ mày suy nghĩ. Qua một lúc lâu sau, Hằng mới dùng thần thức đào qua một vòng quanh phòng. Kết quả trống trơn, từ hồi như trước không có ai khác. Lão nho mới thật sự thở phào một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Sau khi hàng lập ra khỏi thư viện, đem ngọc dạng nhìn kỹ một lần, rồi hướng phía Tây Tấn, phường thị mà đi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 Cũng biết đại đấu giá hội sắp cử hành trong ngày, các phường thị này khẳng định có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tòa trấn, nếu không đấu giá hội cũng không lớn như vậy. Nghĩ vậy, Hàng Lập chậm rãi đi, ánh mắt không ngừng quét ra hai bên. Cái phường thị này so với bên phía nam có chút bất đồng, hai bên đường cơ hồ đều là các lầu cát lớn, phản phất tài lực hùng hậu, đều là các thương hào không nhỏ. Hàng Lập đúng là chưa từng thấy qua tên lầu cát nơi này bao giờ. Tình ra các thương hào tu tiên đại tấn có chút thực lực, đều có cửa hàng tại nơi đây. Nếu như vậy, không có sự phân biệt cẩn thận nào, Hàng Lập liền thu thập một vài tài liệu có trong danh sách, lập tức đi hỏi mọi nhà nơi đây. Nhưng hiện giờ, những thứ mà Hàng Lập cần, tìm cái nào cũng hy hữu, không phải muốn tìm là tìm được dễ dàng như vậy. Hàng Lập vẫn chưa nóng lòng, vẫn không để ý tới. Tại nơi này, đi tìm một vòng, chỉ là thuần đường mà đi. Thật ra hắn còn có một chuyện trọng yếu khác cần phải làm. Tham gia đấu giá, chắc chắn cần phải có nhiều linh thạch. Ban đầu, linh thạch trên người hàng lập không thiếu, nhưng sau khi hóa thân thành tu sĩ đeo mặt nạ, đi thu thập tài liệu, cũng đã hoàn phí mất hơn phân nửa. Hôm nay, đối mặt với đấu giá hồi lớn như vậy, linh thạch trên người hiện nhiên là không đủ rồi. Hàng lập có ý định tìm một cửa hàng lớn nào đó, bán vài món vật phẩm quý báu, đổi lấy một số linh thạch. Bởi vì cần lượng linh thạch thật lớn Người mua cũng phải có thế lực lớn mới được Hạng Lập đi tới trước một ngôi nhà ba tầng Hai mắt không khỏi hiếp lại Nhà này so với các thương hào bên cạnh Rõ ràng lớn hơn hẳn Hơn nữa tu sĩ ra vào đủ loại người Dường như đúng là đối tượng mà mình cần tìm Chỉ là Hạng Lập nhìn thấy trên đài môn Viết ba chữ vàng Thiền cờ cát Tìm không khỏi nhảy lên một cái Điều này có nghĩa là nơi đây Truyền bán các mặt hàng thuộc về thiên cơ các Hàng lập thoáng dò dự một chút Nhưng vẫn bước chân vào Lầu một có diện tích không nhỏ Dài tới 340 40 trường Có năm sáu gã sai vạc Mị thành một tú Luyện khí kỳ Chỉ vào một số đồ vật gì đó Giới thiệu cho khách nhân Hàng lập vừa đi Một gã sai vạc mỉm cười tới gần Muốn bắt chuyện. Lùi ra Vị tiên sinh này Ta phụ trách là được rồi Một người trung niên tràn áo bào trắng, thẳng nhiên ngồi xuống uống trà trong góc hội trường. Sau khi dùng thần thức đào qua trên người hàng lập, lập tức giật mình đặt chén trà xuống là gã xoay vặt. Sau đó hắn sự sang lại trang phục bước đến thi lễ cùng kính nói. Tiền bối có thể đến thiên cơ cát của chúng ta, thật là vinh hạnh. Thiết nghị tầng 1 không có thứ tiền bối muốn, chúng ta lên tầng 3 nói chuyện được hay không? Hảo, ta cũng muốn tìm chủ nhân nơi này hàng lập ánh mắt chấp động vài cái, lạnh nhạc nói. Sau đó, dưới sự dẫn đường của người trung niên, chậm chậm đi lên lầu. Dưới lầu, bài tám gã tu sĩ mua đồ thấy tình hình trên, hiện nhiên biết đó là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ liền xôn xao một trận. Đúng là tiền bối Nguyên Anh Kỳ, lần đầu tiên ta thấy đó. Nhìn sao mà còn trẻ như vậy? Chuyện này thiền cờ cát, lại muốn có một sinh y lớn rồi đấy. Lập tức, Liên tiếp những tiếng than thở vang lên Sau đó truyền ra ngoài Tầng 3 thiên cờ cáp cũng không lớn Chỉ là bố trí một thứ rất tao nhã Hơn nữa lại có hai mỹ nữ Một người thấy khách nhân đi vào Lập tức dần ngay một ấm trà tới Xin mời tiền bối thưởng thức Đây là vụ linh trà Cửa hàng bỏ ra một số tiền lớn để mua Có hương vị rất đặc biệt Người trung niên mời hàng lập ngồi Miệng cười giới thiệu trà Trà không vội uống trước tiên ta muốn mua một vài tài liệu, không biết quý cáp có bán hay không. Nói thật, ta đã đi qua nhiều nơi, cũng không mua được thứ gì. đối với thiền cờ cáp của các người, cũng không ôm nhiều hy vọng. Hàng lập nhìn cũng không thèm nhìn chén vụ lên trà, ngược lại bình tề nói, tay áo hướng trên phất lên một cái, một tấm ngọc dạng màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn. Nếu tiền bối nóng lòng như vậy, ta trước tiên xem thử xem, nếu mấy người kia cũng không có đồ vật tiền bối cần tìm. Tài liệu cũng không hàng ở đây là không có. Trùng niên nhân mỉm cười, đem ngọc dạng thu vào trong tay, đưa thần thức chìm vào bên trong. Khoảnh khắc sau, sắc mặt hắn khẽ biến. Hàng lập sắc mặt không ngạc nhiên, biểu tình này trụng quỷ mấy cửa hàng trước cũng có. hàng chứng kiến đạt quá nhiều rồi. Ai bảo những tài liệu hắn tìm kiếm đều là những thứ thế gian khó tiền. Thậm chí còn có hai loại tài liệu mà tu sĩ bình thường còn chưa nghe nói qua. Chết không được, tiền bối đi khắp nơi mà cũng không thấy. Tài liệu đó đích thực, không phải thương nhân phổ thông có thể có. Nơi này ngoài trừ lôi linh thạch có một khối nhỏ, còn lại cũng bất lực. Sau khi đưa thần thức từ trong ngọc dạng ra, trụng niên áo trắng cười khổ hướng Hạng Lập nói. Các người có lôi linh thạch sao? Vốn hàng Lập đang chuẩn bị cho lần thất bại kế tiếp, nghe nói như vậy không khỏi lộ ra vui mừng. Không sai, tiền bối cũng là tới đúng dịp Khối lên thạch này bốn làm mới nhận tới. Chẳng qua cái này cũng hơi phiền toái một chút. Vốn thứ này là sở hữu của một tiền bối tù vi nguyên anh kỳ, có giao hòa với bồn cát, chuẩn bị trao đổi đồ vật. Nếu không đổi được, mấy này sau bộ trí đấu giá thì... Người trung niên giao dự một chút, lại nói ra khiến hàng lập giật mình. Trường 937 Thiên Cơ Phụ Trao đổi ư, không biết ngươi muốn trao đổi cái gì? Đúng lúc tròm tay ta, cũng có ít đồ để trao đổi đây. Hạng Lộc vuốt vuốt cầm nói, tất cả tài liệu cùng đang dược, vì tiền bối kia muốn trao đổi đều ở đây. Mặc dù nói về mức độ quý hiếm so với thứ tiền bối mới thu được, có lẽ là kém hơn một ít, nhưng đều là vật thế gian khó tìm. Nếu không biết viện lôi linh thạch này đã sớm bị đổi ra ngoài, đây chính là tài liệu tuyệt hạo để luyện chế pháp bảo lôi thuộc tính. Trùng niên tu sĩ đưa với lời nói của Hàng Lập, cũng không cảm thấy giận mình. Sau khi mở miệng nhắc nhở, đã sớm đem một khối ngọc dạng chuẩn bị kỹ từ trước đưa tới. Hàng Lập đem ngọc dạng nắm trong tay, chưa vội nói gì mà dùng thần thức xem xét qua. Trùng điền nhân áo bào trắng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hàng Lập. Muốn từ đó nhìn ra chút gì, nhưng đáng tiếc, trên mặt hàng lập, thần sắc Thủy chung không hề thay đổi. Các bạn nhìn không ra, bất cứ gì sắc nào. Điều này làm cho trung niên nhân không khỏi có chút thất vọng, trong lòng âm thầm nghĩ. Vì Nguyên Anh Kỳ hàng tiền bối này, rốt cuộc có là lịch ra sao? Bề ngoài thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng tài liệu muốn thu thập lại đều là vật hi hữu hiếm có, theo lý thuyết tu sĩ tu vi đạt đến nguyền an kỳ có thể thành xuân vĩnh trú tất nhiên không ít nhưng phần lớn đều là nữ tu sĩ mà thôi nam tu sĩ dù có năng lực bảo trì dùng nhang hình như cũng không có lão quái nào có vương mào cùng trang phục như vậy chẳng lẽ đây là một tu sĩ mới vừa tiến dài nguyền anh vị trung niên nhân áo bào trắng này mặc dù cảm ứng được hàng lập là nguyên anh kỳ cảnh giới nhưng để muốn phán đoán chính xác tu vi liền giống như gặp một tầng hơi nước Không thể từ trên người hàng lập Thấy rõ ràng Chỉ biết là từ hồ so với vài tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Mà trước kia hắn gặp qua Còn cường đại hơn một chút Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Khiến hắn tận tâm tiếp đại hàng lập Nếu không Với nguyên anh tu sĩ phổ thông Lấy thế lực sau lưng thiền cờ cát Thật đúng là không cần quá mức lấy lòng vị đạo hữu kỳ cần vật gì Ta thật sự có thể cung cấp Một hai loại bớt quá cụ thể trao đổi như thế nào còn phải xem qua viện lùi linh thạch kia mới có thể nói tiếp linh thạch phẩm chất quá kém ta có lấy cũng vô dụng một lát sau hằng lập đút cuộc từ trong ngọc dạng nhìn qua một lần đem ngọc dạng tiền tay ném trả lại cho trung niên nhân bình tình nói điều này là hiển nhiên như vậy đi tiền bối cuộc giao dịch này liên quan trọng đại phủ tiền bối đang ở phường thị phù Cần ta sẽ phát truyền âm phù để hai vị tiền bối tự mình gặp mặt, hiệp thương giao dịch một phên, vậy được chứ. Trùng điền Nhân sau một hồi cân nhắc, vẻ mặt cười cười nói, Phú tiền bối, được rồi, ta cũng muốn gặp mặt vị Phú đạo hữu này, ta muốn một lượng lớn linh thạch, càng nhiều càng tốt, xem thử xem, trên người bị đạo hữu này có hay không, vẫn còn dư lôi linh thạch. Hạng lập sau một phên cân nhắc, đồng ý nói, theo hãng nghĩ, đối phương, Nếu đã có thể đưa ra loại tài liệu quý hiếm bậc này, nói không chừng trong tay, còn có vài loại tài liệu khác, gặp mặt một phen, bản thân cũng có lợi. Nếu đã như vậy, tiền bối xin chờ một chút, ta lập tức truyền tin ngay, phủ tiền bối chỉ chốc lát sẽ đến. Trùng niên nhân không chần chừ, liền ôm quyền, đi ra đại sản tầng 3. Hàng lập lúc này mới thản nhiên, cầm lấy lên trà trên bàn, nhấp khẽ một ngụm, cảm nhận được một vị tinh khiết thơm ngọt. Quả nhiên không tầm thường. Một lát sau, trùng niên nhân kia quay lại, tự nhiên là đã phát đi truyền âm phù. Hàng lập lúc này đang nhầm nhì chén lên trà, liếc mắt, đánh giá trùng niên nhân, đột nhiên mở miệng hỏi. Các người ở thiền cờ các, có phải hay không sản xuất ra nhiều thiền cờ ốc? Tạ nghe nói quy các luyện chế được loại cao dài thiền cờ ốc. Có thể đem một tòa động phụ lớn nhỏ luyện chế thành lòng bàn tay, mang theo bên người. Hơn nữa, còn có thể trực tiếp thêm vào một ít cấm chế lợi hại. Thật sự là có chuyện này. À, thiền cờ ốc, đúng là đặc sản pháp khí của bồn cát. Bất quả, loại thiền cờ ốc mà tiền bối nói tới, chính là thiền cờ ốc cấp bậc cao nhất, nên gọi là thiền cờ phụ mới đúng. Loại thiền cơ phụ này, tổn hào tài liệu vô cùng hiếm có, vốn không có luyện chế ra được bao nhiêu. Hiện tại ngoài trừ vài món không bán ra, còn lại thì đã sơm bán hết không còn gì. Trùng Điền Nhân nghe thấy lời ấy thì ngẩn ra, nhưng lập tức cười cười giải thích. Hàng không bán tại sao? Các ngươi thiền cơ các luyện chế ra, không phải để bán sao? Hàng lẩm có vài phần ngoài ý muốn, không giới gạt tiền bối, vài món còn lại đều là thiên cơ phụ tinh phẩm, vô luận lớn nhỏ đều được thêm vào cấm chế. Mà vật bán ra còn xa mới có thể tránh kịp, cho nên những thiên cơ phụ này bề trên luôn cơ ý muốn lưu lại, đồng thời chỉ có thể dùng một ít vật phẩm cực kỳ hiếm có để đổi lại. Trùng niên Nhân cơ chút xấu hổ giải thích nói, cũng là lấy vật đổi vật, nhưng cái này quả là có chút ý tứ, bất quá cũng không phải là sự tình gì đáng ngại. Chỉ cần thiên cơ phụ này thật sự thần diệu như vậy, ta thật muốn đổi lấy một kiện. Đạo hữu có thể trước tiên lấy ra đây vài món cho hàng mộ kiến thức một chút được hay chăng? Hàng lập khóe miệng nhất lên, cảm thấy hứng thú, nói ra. Vài món tiền bối cho nói đùa, bụng các cho dù là thương hào ở kinh đô Đại Tấn, cũng chỉ còn có một kiện mà thôi. Hơn nữa còn là trấn cát chi bảo, vài món còn lại thì đặt ở trong các chi nhanh khác. Bất quá thứ này, bổn cắt chúng ta chính là do luyện khí đại tôn sư, hoa vận tử tự tài luyện chế ra. Nói về hiệu quả thì trong tất cả các thiên cơ phụ, chính là đứng số một số hai. Cầm chế thêm vào bên trên, có thể sanh với một kiện cổ bảo cực phẩm. Hơn nữa, Tài Hà chỉ là một quản sự cát nhỏ, không có quyền động tới bảo vật này. Vật này là do chính vương trưởng lão phụ trách. Tiền bối nếu thật sự có tâm, Tài Hà sẽ tới mật thấp. Thịnh vương trưởng lão cùng tiền bối bàn bạc việc này. Muốn trao đổi hay không, cũng chỉ có vương trưởng lão mới biết được. trùng điền nhân, tinh thần rung lên, vội nói. Trước khẩu khí không nhỏ của Hàng Lập, nếu thật sự có thể hoàn thành một cuộc mua bán lớn như vậy, để về của hắn trong thiên cờ cát, tự nhiên sẽ được đề cao. Vậy sao? Việc này vẫn phải chờ. Hàng Lập miệng cười, đang muốn nói gì thêm, đột nhiên thần sắc biến đổi ngậm miệng lại trùng điền dần sừng sốt có chút không rõ lý do nhưng lúc này từ dưới lầu cát đột ngột truyền đến thành âm của một lão già triệu tiểu tử thật có người có thể xuất ra vật tâm muốn sao lão phụ đang ở thời điểm tu luyện bão chốt vì việc này mà liền lập tức gián đoạn tu luyện chạy tới đây ngay đây thành âm này mặc dù già nua nhưng thập phần mạnh mẽ vang dội dị thường tiếp đó là một loạt tiếng bước chân đằng đằng trầm trọng truyền tới Từ hồ người đang đến cơn nặng không hề nhẹ. Vạn bối, nếu thật sự mời tiền bối tới, tự nhiên là có chuyện rồi. Tại hạ sao dám lượt gạt phú tiền bối chứ? Trụng điện nhân áo bào trắng, giờ mới biết người mình mời tới rốt cuộc cũng đã tới rồi. Mời bạn đứng dậy cùng kính trả lời. Chỗ cửa phòng, bóng người chợt nhoáng lên. Một bóc người cực kỳ cao lớn bỗng nhiên xuất hiện. Hàng lập hai mắt hít vào, cẩn thận đánh giá người mới tới này. Đây là một lão nhân thân hình cao lớn, sắc mặt đỏ thẫm, trên mình linh khí kinh người, đúng là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ đỉnh giai. Hạng Lập lông mày lơ đãng nhíu lại, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, mà lão già mặt đỏ này nghe xong trung Niên trường quỹ nói như vậy, ánh mắt cũng quét về phía Hạng Lập, phát hiện Hạng Lập bề ngoài tuổi còn trẻ như vậy mà cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, trên gương mặt đờn dạng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức Mặt mày tươi cười bước mạnh vào trong phòng Vị này chắc là hàng đạo hữu Mà Triều chuẩn quỷ đã nói tới Có thể đưa ra tài liệu Mà lão phù muốn Quả nhiên không phải là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ Lão già mặt đỏ Cũng không chút khách khí Vừa đi đến trước mặt hàng lập Liền cười ha ha hào sảng nói Đầu có tù vị của phú đạo hữu Mới làm cho hàng mộ không phục đây Hàng lập cười đứng dậy chắp tay nói Phú Mộ đến tuổi này rồi mới tu luyện được tu vi như vậy, có cái gì đáng mà khâm phục đâu? Phú Mộ là người trực tính, vậy xin nói thẳng luôn, hàng đạo hữu muốn đợi lấy Lôi Linh Thạch, rốt cuộc không biết có thể lấy ra vật gì, có thể hay không, nói cho Phú Mộ biết một chút. Hai người vừa ngồi xuống, lão già mặt đỏ đã không thể chờ được, nóng lòng hỏi. Vật khác không có, nhưng là tại hạ trong tay Còn có một khối gốc xích Tinh Chi, hỏa thuộc tính, chừng hơn nghìn năm hỏa hậu. Hàn Lập cười mỉm thông giọng nói ra. Sắt Tinh Chi này đương nhiên không phải là gốc cây 3000 năm hỏa hậu mà hắn tại Thiên Nam đệ nhất giao dịch hội dùng thất cấp yêu đan để đổi được, mà là khi trở về lấy mầm của nó, tỷ mị tiến hành thúc dục sinh trưởng ra ngàn năm linh dược. Sắt Tinh Chi nếu thật sự có ngàn năm hỏa hậu, đích xác đồ để đổi lấy lôi linh thạch của Tài Hà Đạo hữu có thể hay không Lấy ra cho Tài Hà nhìn một chút Phú họ lão nghe vậy Mừng rỡ nói ra Đương nhiên là có thể rồi Linh dược ta luôn mang theo bên người Chỉ là linh thạch của đạo hữu có phải hay không Cung cấp cho hạ mộ kiến thức một chút Hạng lập bất đồng thanh sắc trả lời Ngã hạ Lão phù thật hồ đồ Cái này là tất nhiên triệu trụng quỷ Linh thạch ta gửi Màu lấy ra cho hàng đạo hữu nhìn Lão già ngẩn ra, lập tức không suy nghĩ gì thêm, hướng về trung niên nhân phân phó. và thư tiền bối, cái này vàng bối sẽ tự mình đi lấy. trung niên nhân áo bào trắng trong miệng vội vàng đáp, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Hàng đỏ hữu khuôn mặt có chút xa lạ, nhưng tù vi cũng đã tiến dài tới nguyên anh trung kỳ. Không biết hàng huynh trước kia ở nơi nào tìm tu, đỏ hữu nhất định là khổ tu chi sĩ. Bình thường rất ít cùng các đồng đào khác kết giao đi, nếu không, lấy tù vị của đào hữu, phú mộ khó có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. Lão già mặt đỏ, thừa dịp khoảng thời gian này, đánh giá hàng lập vài lần, không khỏi tò mò hỏi. Hàng lập nghe được ý tứ dò xét chính mình của đối phương, liền nở nụ cười. đạo hữu không biết, hạ mộ cũng không có gì lạ, tại hạ luôn ở trên một hòn đảo nhỏ ngoài hải ngoại tu luyện, rất ít khi đặt chân lên đất đài tấn. Hàng lập sớm đã có chuẩn bị, không chút hoàng mang trả lời. Nguyên lai, hàng đạo hữu là hải ngoại tu sĩ, phú mộ thật sự là thất kính. Tại hạ sớm nghe nói hải ngoài có không ít đồng đào, thần thông quảng đài, tu luyện pháp môn có một phong cách duyên, cùng tu sĩ trong đại luật chúng ta rất không giống nhau. Khi đạn rỗi, phú mộ thật sự mong muốn cùng đạo hữu trao đổi một ít chút tu luyện tâm đắc. Bất quá, đạo hữu đi đường xa như vậy đến tấn kinh. Tèm ra, đặc biệt là vì hồi đô giá mà tới đây. Lão già mặt đỏ trong lòng ngẩn ra, lập tức chợt hiểu nói. Đại khái cũng chỉ ở nơi hải ngoại vô bờ mới có nguyên anh tu sĩ như vậy, chứ trong đại tấn thì thật khó có thể vô danh. Lão già mặt đỏ bất giáp trong lòng đã tiền quá nữa. Sau đó, lão già cùng hàng lập, hàng huyên thêm mấy câu. Đột nhiên bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Tiếp đó, một tiếng cười mang thanh âm trong trẻo chợt vang lên. Phụ huynh đã đến thiền cơ các của chúng ta, như thế nào lại không thông tri cho Vương Mộ một tiếng. Hàng đạo hữu cũng là khách quý, Vương Mộ càng nên tự mình ra chiêu đại. Theo thanh âm truyền đến, một ngân bào tu sĩ sắc mặt hơi trắng đi vào trong thính đường. Trần Vân xin giới thiệu, phàm nhân tu tiên, chương 938. Giao dịch hội dưới lòng đất Vương huynh cuối cùng cũng lộ diện Ta còn nghĩ đạo hữu lần này Sẽ vẫn bế quan tu luyện Quỳ linh quyết Quyết không ra Nào dám quấy rầy vương huynh thành tu Lão già họ phú Từ hồ cùng với ngân bào tu sĩ quen biết đã lâu Vô cùng thân thuộc chào hỏi Quỳ linh quyết lão phu cũng chỉ có thể dừng lại Ở tầng thứ bảy Phòng chừng cả đời này Không có hy vọng tiến gia nguyên anh trung kỳ Nhưng thật ra, ta nghe triệu chấp sự nói, vị tu sĩ tới lần này có thể là một nguyên anh trung kỳ, hơn nữa còn muốn mua thiên cơ phụ, đạt tại bản cát hàng mấy trăm năm, mà phủ huynh cùng đại giá quan lâm bản cát, vương bộ nào có thể không ra gặp mặt một lần. Ngân bảo tu sĩ, ngoài năm mươi, ánh mắt tập trung trên người hàng lập, cười khẽ chắp tay thi lệ nói, nghe đối phương nói như vậy, hàng lập làm sao lại không biết. Đối phương chính là vương trưởng lão mà trung niên nhân áo bào trắng mới vừa nói tới. Hơn nửa thần thức đạo qua, liền nhìn ra đối phương chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ, nhưng sắc mặt trắng có chút quái gì, hiện nhiên tu luyện công pháp có chút duyên cớ đặc thù. Vương Huỳnh khách khí rồi, hàng bộ nghe đại danh thiên cờ các đã lâu, giờ mới có dịp tới thăm quỷ các. Hàng lập mặt lộ ra về tươi cười thì lệ đáp lại. Hàng đạo hữu muốn đổi lấy thiên cơ phụ. <cười> đạo hữu thật không hội là hại ngoại tu sĩ. Ra tay, thật là không vừa á. Sành ra tương truyền, hại ngoại lắm bạo vật, thật sự không sai. Lão già họ phú nghe xong lời này, có chút kinh ngạc nói ra. Hại ngoại quả là có một ít tài liệu tương đối quý hiếm. Nhưng thế nào là có thể so sánh cùng với lục địa đất rộng của nhiều đây? Hai vị đạo hữu thật sự biết nói đùa. Hàng lập khiêm tốn nói. Lời này của hắn tự nhiên, không thể làm cho hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ này tin tưởng được, nhưng hai lão giả cũng không tiếp tục trì cứu sự tình hoài ngoài. Nếu không, bị một cao giai tu sĩ như Hàng Lập hiểu lầm, bọn họ có ý định rình mò, thật sự không phải là một chuyện nhỏ. Lúc này trùng điền nhân họ chịu, đi theo đằng sau ngân bào tu sĩ, bọn tiến lên vài bước, đem hai cái hộp ngọc, một lớn một nhỏ cầm trong tay, đặt trên bàn trước người Hàng Lập, sau đó thất thời từ thối lui sang một bên. Hàng rất rõ ràng, hiện tại vương trưởng lão của các đã ra mặt, nơi này tự nhiên không cần hàng đó gì thêm. Nếu đạo hữu đối với thiên cơ phụ của bọn các cảm thấy hứng thú, lão phu liền lấy vật này cùng lôi linh thạch của phú đạo hữu, động loạt mang lại đây, để đạo hữu trước tiên có thể nhìn qua một chút. Vương trưởng lão lấy tay với lấy chiếc hộp ngọc hơi lớn một chút, khách khi nói, vườn huynh, thiên cơ phụ của ngươi, để chút nữa mới đưa cho hàng huynh xem đi trước hết để cho phú mộ cùng hàng đạo hữu hoàn thành giao dịch rồi hãy nói tiếp lão già họ phú nhất miệng cười già nói không nghĩ tới phú huynh lại gấp gáp như vậy tốt lắm vậy thì để phú huynh trước đi tại hạ cũng có chút hứng thú với bảo vật của hàng đạo hữu sẽ xuất ra để trao đổi với lôi linh thành của huynh vương trưởng lão hoặc kê cười nói nghe hai người nói như vậy hàng lập bật cười tiện tay hướng tới túi trữ vật vỗ một cái bàn tay rung lên Một cái hộp gỗ màu bích lục đã xuất hiện trên tay. Phía trên hộp gỗ còn có dán hai lá phù kim ngân sắc. lão dạ họ phú thấy hộp gỗ này bồ dạng trên trọng như vậy, mắt không khỏi sáng lên. Chỉ thấy hạng lập đem hộp gỗ hướng trên bàn phóng ra, lập tức vô thành vô tức đẩy tới trước người lão dạ. lão dạ họ phú tinh thần rung lên, đem hộp gỗ giữ lại. Tiếp theo tay áo hướng trên bàn phớt một cái. Một chiếc hộp ngọc khá nhỏ đồng dạng bay tới bên người hàng lập. Hàng lập lộ vẻ hài lòng, trở tay đem hộp ngọc đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó hơi cúi đầu đem mở hộp ra. Một đoạn ngân bạch quang mang trong hộp tỏa ra. Ngày lập tức, đôi mắt hàng lập làm quan chợt lóe, nhất thời thấy rõ ràng vật ngân quang bên trong, chính là một khối đá màu trắng, bạc, to như cỡ nắm tay. Hàng lập quan sát vật này một hồi lâu, bỗng vườn một ngón tay ra, chỗ đầu ngón tay linh quang chấp đồng. Một luồng thanh mang như ẩn như hiện, coi dùi không ngừng. Cổ tay khẽ rùng lên, thanh mang chợt lóe, rồi đâm thẳng về phía ngân thạch trong hộp. Kết quả thanh mang vừa tiếp xúc với vật trong hộp, một tiếng xét đánh chợt vang lên. Lập tức, mấy đạo ngân quan hình vòng cung tinh tế từ trong đá tuôn ra, đem thanh mang chặn lại một chút. Ừm, quả nhiên là lôi linh thạch, chỉ là linh thạch này phẩm chất tự hồ khá bình thường, có điểm đáng tiếc. Nhưng dù sao, tại hạ cũng có thể tạm dụng được. Hàng lập thở nhẹ ra một hơi, ngận đầu nhìn lão già mặt đỏ, trên trọng nói ra. Cực phẩm lôi linh thạch không phải dễ dàng tới tay như vậy đâu. Khối linh thạch này, lão phu phải thiên tân vàng khổ mới từ trong bụng một đầu yêu thú lôi thuộc tính hiếm thấy, may mắn phát hiện ra. Lão già họ phú cũng đồng thời nhận biết xong xích tinh chi trong hộp gỗ của hàng lập, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ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 nếu từ đó có chút thu hoạch, linh thạch này hàng mộ không cầm cũng được. hàng lập cười thong dong, đem hộp ngọc trong tay thả lại trên bàn, nhưng lại giơ tay lấy ra một miếng ngọc dạng ghi chép các loại tài liệu cần dùng tới, ném cho lão già. hàng huynh còn cần tài liệu khác sao? lão già họ phú trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều tiếp nhận ngọc dạng, nhìn nhanh qua một lần. lúc này Một bên vương trưởng lão nhìn xích tinh chi trong tay lão già họ Phú, ánh mắt chớp động vài cái, lộ về trầm ngâm. Mà một lát sau, lão già họ Phú xem xong ngọc dạng, mặt lộ về cổ quái, liếc mắt nhìn hàng lập một cái, mắt lộ ra một tia dần trừ. Phú mổ chỉ sợ làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Các tài liệu này quả thật quá mức hiếm có, lão phu trong tay cũng không có thứ nào. Bất quá, lão phu có lẽ cũng chỉ điểm được cho đạo hữu. Một nơi có các loại tài liệu này. Lão già do dự trong chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra. "Chỉ điểm chẳng lẽ đào hữu định nói chính là đấu giá hội mấy ngày sau sao?" Hàn Lập, con người đạo một vòng liền cười nhẹ. <cười> "Đấu giá hội đời đó, đích xác có thể mua được vài loại tài liệu bình thường, nhưng là vật loại cao cấp bậc này mà đào hữu cần, khả năng xuất hiện tỷ lệ đã ít lại càng ít. Dù sao Động đạo có được loại tài liệu quý hiếm này, cũng đều như ta và ngươi, giống nhau, phần lớn đều muốn lấy vật, đổi vật. Lão giả mặt đỏ ha ha cười, khinh thường nói. ngã nghe khẩu khí của đạo hữu, chẳng lẽ là còn có hội giao dịch riêng nào hay sao? Hàng lập cả kinh, trong lòng chợt mừng rỡ, không khỏi mà mùi truy vân tiếp. Lão già họ phú trên mặt lộ ra một tiêu quỷ gì, đột nhiên mùi khẻ nhất, nhưng lại không phát ra chút thanh âm nào. Mà hàng lập trong tay, lại được nhiên vang lên tiếng nói cổ lão. Hàng huynh, quả là người thông minh, bất quá đây cũng không xem như là một hội giao dịch lén lút. Theo thông lệ từ lâu, cứ 10 năm một lần, tấn kinh đô giá hội lại được tổ chức, chia làm nhất minh, nhất ám, mà tiến hành riêng rẽ. Mình, tự nhiên, chính là phường thị do chính đạo duy trì, cử hành giao dịch hội, tu sĩ bình thường đều sẽ biết tới. Ám.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 Hai đợt bình ám giao dịch này, hạng sẽ không đồng thời cử hành chứ. Tại hạ mặc dù muốn tham gia hội giao dịch dưới đất, nhưng là đô giá đại hội đồng dạng cũng không muốn bỏ qua. Hạng Lộc Cao Mày suy nghĩ trong chốc lát mới cẩn thận hỏi. Cái này đơn giản thôi, hai cái tùy đồng thời tổ chức, nhưng thực chất việc trao đổi những tài liệu cực trân quý thì lại được cố ý lệch nhau một ngày. Tất nhiên, đối với đạo hữu, những vật phẩm phổ thông tuyệt đối không để vào trong mắt. Không cần phải lo lắng bỏ qua cái gì lão già dường như đã định liều trước trả lời Nếu đã như vậy Thì cứ như lời đạo hữu nói đi Tại hạ quả thật đối với hội giao dịch dưới đất này Cảm thấy rất cơ hứng thú Hàng lập cũng là người quyết đoán Không có cần nhắc thêm một lời đáp ứng Hảo ta biết Hàng huynh là người sẵn khoái mà Ngày cuối cùng của đại hội đấu giá Đạo hữu cứ trở lại trước thiền cờ các này Chờ ta là được Lão già họ phú thấy trong mắt có thể tiết kiệm mấy vạn linh thạch, đồng dạng mừng rỡ nói ra. Những lời nói này không có truyền âm, khiến cho làm cho ngân bào tu sĩ vốn đang yên lặng nhìn hai người truyền âm giao dịch. Nghe xong, trong lòng chợt động, nhưng trên mặt lại cười hít mắt, không lộ ra chút nào khác thường. Cho đến khi hàng lập cùng lão già đều phân biệt thu về lôi linh thạch cùng xích tinh chi, hàng mới miệng cười mở miệng nói. Chúc mừng gì về đạo hữu đều có thu hoạch. Bây giờ hàng huynh vẫn sẽ chuẩn bị xem thiên cơ phụ của bổn cát chứ. Bất quá, món bạo vật này đều muốn đổi bằng vật phẩm, một gốc cây xích tinh chi ngàn năm, thật còn xa mới đủ. hắn mặc dù khách khí dị thường, nhưng trong mấy câu liền mơ hồ chỉ ra đại khái giá trị của thiên cơ phụ. Không sao, chỉ cần vật này thật có thể làm cho hàng mộ hài lòng, tài hạ tất nhiên sẽ không keo kiệt. Hàng lập hơi hợt cười, không quan tâm nói ra. Nếu Hàng Huynh đã nói như vậy, Tài Hạ cũng tin tưởng với xuất thân hải ngoại của Hàng Huynh, mua chiếc thiên cơ phụ này hẳn là không thành vấn đề. Đạo hữu hãy theo ta đến giới tự không gian, do bộn tác đạt chế, kiên thức một chút rồi trở lại thiên cơ cát. Vương trưởng lão nghe được khẩu khí không nhỏ của Hàng Lập, nét mặt tươi cười ngày càng đậm. Giới tự không gian Hàng Lập trong lòng chấn động, vẻ kinh nghi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần. Sao vậy? Đạo hữu chưa từng nghe nói qua giới tự không gian ư. À đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất. Cái này chính là bí thuật đem vết nước không gian, luyện chế thành tư nhân không gian, nhưng là gần ngàn năm trước tại Đại Tấn mới nghiên cứu ra. Đạo hữu xuất ngoài hải ngoài, không biết cũng không có vấn đề gì ngạc nhiên. Vương trưởng lão vô gáy mình có chút hiểu ra. Trần Vân xin giới thiệu, Phạm Nhân Tư Tiên, tác giả vòng ngữ, truyền được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân, chương 939 Giới tự không gian. Đem khai hở không gian, luyện chế thành giới tự không gian. Loại bí thuật nghịch thiên này là có thật. vẻ kíp sở mơ hồ hiện lộ ra trên mặt, Hạng Lập nói về khó tin. Phạm là đề cập đến không gian bí thuật, cái nào mà chẳng kinh thiên đồng địa, có ý nghĩa rất lớn. Lại nói tiếp, tại từ tiên giới, pháp khí phổ biến nhất là túi trữ vật, nhưng kỳ thực nó cũng là một loại không gian bí thuật thông thường hưởng ít nhất. Chỉ là túi trữ vật có cấp bậc cao tới đâu, có thể chứa rất nhiều thứ trong đó, nhưng cũng chỉ là có hàng mà thôi, càng bạn không thể nào được xưng là giới từ không gian chân chính, thậm chí không ít tu sĩ đều cho rằng những không gian bí thuật càng cao cấp thì càng không có khả năng xuất hiện ở nhân giới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 Lão giả họ Phú đột nhiên cười nói, phụ huynh nói không sai, giới tự không gian, kỳ thật đối với đại bộ phận tu tiên giả mà nói, căn bản là tồn tại vô bộ, chẳng những luyện chế vô cùng khó khăn, hơn nữa khi sử dụng lại có nhiều hạn chế, căn bản không thể nào sử dụng một cách phổ biến. Lại nói tiếp, giới tự không gian này, cả đại tấn bất quá, cũng chỉ còn lại hơn 10 chỗ là nguyên vẹn, mà bồn cát chính là nơi sớm nhất xuất hiện giới tự không gian vương trưởng lão cũng cười khổ một tiếng nói sớm nhất chẳng lẽ là hàng lập chân mày chợt động trong lòng chợt xuất hiện một tia kinh nghi không sai loại bí thuật này kỳ thật nguyên bản là do vài vị luyện khí đại sư của bổn cát trong lúc vô ý luyện chế ra trong thiên hạ có thể luyện chế ra loại giới tự không gian này cũng chỉ có hai vị luyện khí đại sư của bổn cát mà thôi kỳ thật thiên cơ ốc Cùng thiên cơ phụ, thật ra mà nói thì cũng căn cứ từ loại giới tự không gian này mà tiến hành nghiên cứu ra bí thuật luyện chế. Vương trưởng lão cũng không kỹ dấu giếng, nhất nhất tất cả đều nói ra. À, thì ra là như vậy. Tài hạ thật sự muốn kiến thức một chút sự thần kỳ của giới tự không gian này. Hàng lập khôi phục về trấn định, cười cười nói. Vương huynh, mang hàng đỡ hữu đi thôi. Lão Phu đã kiến thức qua về giới tự không gian kia rồi, sẽ không đi tiếp. Gốc xích tình tri này, Tài Hạ còn muốn xử lý một chút. Trước hết, hướng dị vị cáo từ Lúc này là do họ Phú ôm quyền, hướng hai người nghiêm mặt, nói lời cáo từ Nếu Phụ huynh có chuyện gì quan trọng khác, Vương Mộ sẽ không nhiều lời giữ lại. Phụ Huỳnh, ngày khác gặp lại. Vương trưởng Lão chắp tay thi lệ, mà bên tai hàng lập, truyền đến vài câu dạng dò của Lão già Nói hắn ngàn vạn lần, đừng bỏ lỡ giao dịch hồi dưới lòng đất trong ngày cuối cùng. Hàn Lập Lôi Đạn hướng đối phương gật đầu, sau đó lão già không chần chừ bước ra khỏi phòng, chậm rãi đi xuống lầu. "Hàn huynh, chúng ta cũng đi thôi." Giới tự không gian ở ngay đằng sau của lầu các, trong nháy mắt là tới nơi. Vương Trần Lão lúc này mới quay người, hướng Hàn Lập vừa cười vừa nói, tiếp đó tay áo bào hướng trên bàn, nhẹ nhàng phất một cái. Chiếc hộp ngọc lập tức biến mất không thấy Hàng lập tự nhiên không cử tuyệt Đi theo vương trưởng lão Xuyên qua một cái cấm chế thâm ảo Tới đằng sau của lầu cát Nơi này là một mảnh đất trống nhỏ Giữa bãi đất trống Hàng lập nhìn thấy một cổ truyền tống trận Cổ quái chưa hề gặp bao giờ So với truyền tống trận bình thường Rõ ràng nó phức tạp hơn nhiều Hình dạng cũng lớn hơn một chút Hàng lập nhíu mày Có chút ngoài ý muốn Buông tới giới tự không gian Chỉ có thể từ truyền tống trận này mới đi được Từ hồ nhìn ra sự băng khoan của hàng lập Vương trưởng lão mở miệng giải thích Cần sử dụng truyền tống trận Chẳng lẽ khai hở không gian Được luyện chế cố định ở một nơi Hàng lập tâm niệm vừa động Trong lòng âm thầm kinh ngạc Nhưng điều này liên quan đến luyện chế bí thuật Thật bất hảo khi trực tiếp hỏi ra Sau khi thấy đối phương đi trước một bước Vào truyền tống trận Do dự một chút hắn cũng đi vào Lúc này họ mới phát hiện, bốn phí truyền tống trận có bảy tám khối linh thạch, mỗi khối đều là linh thạch bậc trung. Nói cách khác, muốn tiến vào giới tự không gian, nhất định phải tiêu hao bảy tám trăm linh thạch bậc thấp. Khi trở về, đồng dạng phải truyền tống đi ra. Qua lại một chuyến này, tốn hơn một ngàn linh thạch. Loại hao tổn này không phải tu sĩ bình thường có thể chịu được. Ngày lúc trong lòng hàng lập đang suy nghĩ, thì bốn phí truyền tống trận, linh thạch đột nhiên bạch quan bảo khởi. Hai người trong truyền tống trận chợt lóe lên, rồi biến mất không thấy. Sau một trận đầu ván mắt hoa, hai người hàng lập xuất hiện trên một sườn núi. Dưới chân núi là một tòa pháp trận không xa biệt lắm so với truyền tống trận. Hàng lập đền thần, ngận đầu nhìn quanh tứ phía. Chỉ thấy xa xa, một không gian rộng đại xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt đất, dường như tất cả đều là những tảng đá màu trắng, nhưng có một số tảng đá lớn nhỏ trải rộng không đồng nhất. Trong khoảng hơn 10 trường, nhưng lại tập trung nhiều ở một trường nhỏ bé mà thôi, phần bố vô cùng hỗn độn. Hàng lập hít sâu một hơi, trong lòng nổi lên một vài ý nghĩ. Ở chỗ này trong không gian, một tiên lục sắc cũng không có, càng không cảm ứng được linh khí tồn tại. Bầu trời một màu xám cho, rõ ràng là một mảnh tự địa. Trong khai hợp không gian có thể ẩn chứa lên mạch trời sinh, nhưng chỉ là trong một vàng có một mà thôi. Nghe nói trong linh miệu viên linh khí còn hơn hẳn thánh địa nhân giới, càng nghĩ càng không thể hiểu được. Từ khi đại tướng tụ tiên giới chúng ta phát hiện khai hở không gian tới nay, cũng có ít chỗ linh mạch ẩn chứa linh khí, bất quá chỉ phát hiện được ba bốn chỗ mà thôi, thậm chí còn xa không bằng chỗ động đầm linh khí ở nhân giới. Nhưng chính tại khai hở không gian này, ta đã phát hiện ra một tông môn, sau đó nhờ bọn họ hiệp trợ luyện hóa thành giới tự không gian. Vương trưởng lão sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, liền miệng cười nói với Hàng Lập. Nói như vậy, giới tự không gian này ngoài trừ có thể tiết kiệm chút không gian, còn có thể tự do ra vào, tự hồ không có tác dụng gì đặc biệt, không trách được, ta tới đây lâu như vậy, vẫn chưa bao giờ nghe người ta nói qua về chuyện giới tự không gian. Hàng Lập vuốt vuốt cằm, sắc mặt quái gì nói ra. Cũng không thể nói như vậy được.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 Vốn không có bao nhiêu, mà trong đó, vị trí thích hợp là chỉ có một ít tổng môn bí ẩn biết một chút sự tình, đã ít lại càng ít đi. Hơn nữa, luyện chế loài giới tự không gian này tổn hào tài liệu phí dụng thật sự cực kỳ kinh người, vì rất nhiều nguyên nhân này mới khiến cho giới tự không gian hiếm hoa như vậy. Vương trưởng lão có chút xấu hổ, trong miệng vội vàng giải thích nói, cho dù là vậy, với loại giới tự không gian này của quý cát, Tại hạ ban đầu còn nghĩ có thể tùy ý thao túng, thậm chí còn có tưởng rằng tùy thân mang theo, thật sự khác biệt quá xa, ra vào dĩ nhiên còn phải bố trí một truyền tống trận, chưa cần nói tới cái gì tu gì giới tự. Hàng lập thời dài có chút đáng tiếc nói ra, <cười> có thể tùy thân mang theo bên người không gian lớn như vậy, đại khái cũng chỉ có tu sĩ đại thần thông phi thăng lên giới hoặc là tiên giới mới có năng lực này, tại nhân giới chúng ta. Tuyệt đối khó có khả năng có năng lực nghịch thiên này, có thể hơi mượn chút đại lượng quý hiếm tài liệu, đem bếch nước không gian hiện có củng cố vững chắc, đã là việc vô cùng khó khăn rồi. Vương trưởng lão phản đối, có thể củng cố không gian, chẳng lẽ bếch nước không gian sắp sụp đổ cũng có thể một lần già cố sao? Hàng lập trong lòng kịch chấn, một quan thoáng hiện vài cái. Cái này tự nhiên là có thể, chỉ cần vết nước không gian kia còn chưa chính thức sụp đổ. Chúng ta cũng có thể sử dụng tài liệu đem không gian này một lần nữa củng cố. Như thế nào, Hàng Đậu Hữu cũng biết một chỗ vết nứt như vậy ư? Ngân Bảo tu Sĩ sắc mặt vừa đồng, có chút kinh ngạc hỏi. <cười> Đúng rồi, Hàng Bộ Tài Hải Ngoại có phát hiện một vết nứt như vậy. Về phần có phải là sụp đổ hay không, tại Hà còn chưa có năng lực đi vào. Chỉ là cảm giác được, lối vào có chút không yên mà thôi. Hàng Lập lập tức cười, hàm hồ nói ra. Ngân bảo tu sĩ tự nhiên nhìn ra, hàng lập không muốn nói đến về việc này, đương nhiên sẽ thức thời không hỏi gì thêm, mà bà bàn tay vừa lật, hộp ngọc chứa thiên cơ phụ liền xuất hiện trong tay. Vương mộ đem theo thiên cơ phụ này thả ra, đạo hữu có thể vào phụ nhìn một chút, xem có hài lòng với bố trí bên trong hay không, nếu cảm giác chấp nhận được, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp về vụ giao dịch. Vương trưởng lão mỉm cười nói, Tốt, vương đạo hữu có việc thi pháp đi.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 tại không trung hóa thành một đoàn bạch hà rộng khoảng vài mẫu, trong đó lờ mờ ẩn hiện phòng ốc, lầu các do bạch ngọc tạo thành. Vương trưởng lão hai tay kết quyết, trong miệng quát một tiếng trầm thấp hướng không trung chỉ một cái. Bạch hà sau khi ngầm lên trầm trầm, bỗng nhiên hướng trên mặt đất rơi xuống, ành lồng long một tiếng vàng thật lớn ở trong lên quang vàng đào, một tòa đồng phụ dùng toàn ngọc thạch xây nên xuất hiện ở bãi đất trống bên dưới sườn núi. Hàng lập hai mắt hơi khép, hai tay chắp sau lưng, cẩn thận đánh giá. Tòa đồng phục này thoạt nhìn tinh tế dị thường, so với đồng phục phổ thông mà nói, rõ ràng là nhỏ nhất, nhưng là trong lầu cát, sân, toàn bộ mọi thứ, mặt ngoài đều có một quần sáng màu trắng bao phủ, càng làm cho đồng phục này mờ mịt, mộng ảo, giống như tiền gia biệt viện vậy. Sau khi ngóng nhìn một chút, hàng lập thân hình doán lên, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi. Vương trưởng lão thấy vậy, Bàn tay vội vàng lật, một khối bạch ngọc lệnh bài xuất hiện trong tay. Dùng lệnh bài này nhằm ngay phía dưới đồng phụ nhẹ nhàng ném tới, đem quần sáng bên ngoài đồng phụ tiêu biến đi. Đạo Thanh Hồng do hạng lộng hóa thành, không chút nào trở ngại bay vụt vào đại môn bên trong đồng phụ. Nhất thời, thân hình biến mất không thấy đâu. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 940 Không hẹn mà gặp Sau thời gian một bữa cơm Thân Ảnh Hàng Lập lần được tái hiện trước đồng phủ Hướng sườn đuôi bay tới Trên mặt thần sắc nhìn không có gì sợ hãi Nhìn không ra có cái gì gì thường Vương trưởng lão cao mày Nhưng lập tức lại dạng ra ngay Hướng về phía Hàng Lập đang bay trên sườn đuôi đá Mỉm cười hỏi Hàng Đạo Hữu Cảm giác trong bào khổ này như thế nào Có hài lòng hay không Đồng phủ không lớn Đàn thất, thủ xá các mọi thứ đều hoàn hảo, không có gì khiếm khuyết, nhưng tại hạ còn có một sự tình không rõ, vẫn cần Vương huynh giải thích chút thắc mắc. Thắc mắc cùng thiên cơ phụ có liên quan, đạo hữu có việc nói ra, tại hạ tuyệt đối không giấu giếm. Vương trưởng lão vui vẻ trả lời, nếu như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Hàng mẫu nghe nói ưu điểm lớn nhất của thiên cơ phụ là tùy tâm sử dụng, có thể phóng to hay thu nhỏ lại đồng phụ. Dễ dàng mang theo tùy thân Nhưng là không biết trong bảo khố này Có hay không như túi trữ vật Nhưng tại tình huống thu nhỏ có thể phóng ra Hoặc lấy đồ vật vô Có hay không có công hiệu của linh thú túi Thú xá trong linh thú Lấy tùy theo đồng phụ mà thu Phóng vô sự hay sao Hàng lập nhìn chầm chầm ngân bào tu sĩ Chầm rãi hỏi Bảo khố này có thể đem nhà cửa Phòng ốc đồng thời luyện chế Để thành vật chết có sự tương đồng biến hóa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 chỉ có một con đường chết. Vương trưởng lão không kỹ dâu dím hai năm ròng mười và thích nước rõ ràng. Dù sao mấy thứ này chẳng phải là gì ghê gớm, lập tức có thể phát hiện ra ngay. Nói như vậy, mỗi lần khởi động đồng phụ, dược viên trong linh dược hoàn toàn phải được cấy lại mới được, nếu không cũng không cách nào sinh tồn. Hạng lập trầm ngâm một thoáng, hỏi tới một câu. Hạng huệ nói một điểm khom sai. Nhưng vấn đề này đều là thiên cơ phụ không thể giải quyết, bất quá cho dù như vậy, nhưng là một cái trời xanh, màn cầm chế thần thông, lại còn có thể triệu hồi ở bất cứ thời điểm nào tại bất cứ nơi đâu, nhưng giá trị đó không thể một bảo vật thường nào có thể so sánh được. Vương trưởng lão hai hàng lông mày nhăn lại, lập tức nghiêm mặt nói, không sai, cũng vì nguyên nhân này. Mà hạng bộ nhìn thiên cơ phụ cảm thấy hứng thú. Nếu là thiên cơ phụ thật sự có những công hiệu vừa nói, chịu sợ Tài Hà còn xa mới hy vọng có được. Hạng lập cười khẽ nói. Nói như vậy, hạng huynh có ý định đổi lưới vật này. Vương trưởng lão hai mắt tỏa sáng có chút vui mừng. Trong tay tài, tài Hà có một chút tài liệu không dùng, nhưng đều là tài liệu trân quý. Đạo hữu trước tiên cho ta danh sách những vật dụng muốn đổi. Ta nhìn xem có thể cung cấp được hay không. Sau đó lại thương lượng số lượng Có thể đổi lấy tài liệu này trong bào khổ đi Hàng lập miệng cười nói Thần tình dễ dàng tùy ý Việc này là hiện nhiên Các tài liệu này đều trong ngọc dạng Đạo hữu trước tiên hãy nhìn qua Ngược bào tu sĩ mặt đầy tươi cười Tay á bào chợt vùng lên Một đạo bạch quan bắn nhanh Về hướng hàng lập Hàng lập đứng nghiêng bắt lấy vật ấy Đó là một khối ngọc dạng bạch sắc. hắn đứng trên sườn đuôi đá này Tay đưa vật ấy lên nhìn Một lúc sau, Hàng Lập lại hiện ra, tại đại môn thiên cờ các, Vương trưởng lão vẻ mặt tươi cười đưa hắn đi ra. Hàng Lập sai người cùng hắn ôm quỳ, nói vài câu cáo từ, phiêu nhiên rời đi. Mà Vương trưởng lão sau khi đưa mắt nhìn thân ảnh Hàng Lập đi xa, mới một mặt hài lòng phản hồi thiên cờ cát. Cùng lúc này, Hàng Lập sợ vước túi trữ vật đột cổ bên hông. Sau khi ánh mắt chớp đồng, khóe miệng thoáng hiện lên một nét cười nhẹ như tơ. Sau khi hào phí một cái giá lớn, nhưng không phải là tài liệu trân quý cao cấp, để đổi lấy thiên cơ phụ, hắn lại cầm ra bộ phần yêu đan cùng dược thảo trực tiếp bán cho thiên cơ các, đổi lại một số lượng kinh người các một linh thạch. Nghĩ lại, lúc đưa ra một số lượng nhiều tài liệu như vậy, nét mặt già nu của vị vương trưởng lão kia hiện ra vẻ đầy kinh ngạc, hàng lập dù buồn cười nhưng tâm tư vô cùng cảnh giác. Người chết vì tham tài, chìm chết vì hấu ăn. Cầu giành nguồn ấy quả là chính xác. Nếu gặp về béo đáng để ra tay, thì cho dù đối phương có là tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng vẫn có kẻ dám hành động. Ngay cả thiên cơ cát giành tiếng lớn như vậy, theo lý thuyết giành dự hẳn là không tồi, nhưng lộ tài vật, là giả trang là một hải ngoại tán tu. hắn vẫn muốn phải cẩn thận mười phần, đề phòng bị bương trưởng lão kia động ác ý. Cho nên, khi đi ra khỏi thiên cơ cát, Hàng lập đem bộ phận thần thức phóng ra bao phủ phù gần, tìm xem có người nào núp trong bóng tối để theo dõi mình hay không. Sau một lúc lâu, khi đã xác định không có người nào truy tung mình, hắn liền đi đến một góc khuất. Hắn thân hình chấp động, chợt thân thể co rút cao thêm một tấc, dùng nhang quần áo sau một trận thanh quang trong cùng lúc biến hóa. Sau khi hắn đi ra từ lầu cát, đã hóa thành một trung niên nhòm sinh mặc lam bào nho xanh. Dầu dài ba chõm, tướng mạo thanh kỳ Lấy tù vị của hắn hiện tại Ngoài trừ không gặp phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Người khác không thể nào nhìn thấu chân diện mục của hắn Hàng lập lúc này mới thoải mái Đi đến những nơi buôn bán khác Sau khi liên tiếp đi qua mấy lầu cát Hàng lập vô cùng thất vọng Vì không có thu hoạch Cũng không phải các đại thương hào này Không có bảo vận Một số trưởng quỷ lấy ra một vài cổ bảo Trong bảo khố tài liệu của bọn họ Hàng lập nhìn cũng cực kỳ đồng tâm chị đáng tiếc rằng, tài liệu dùng để luyện chế khôi lội cùng tam diễm phiến thì không có, và lại các cổ bạo trong bảo khố hắn căn bạn vốn không thiếu. Sau khi cẩn thận tự đánh giá, vẫn là không có mua bất kỳ một kiện nào. Xem ra, phải chờ đấu giá hồi rồi. Sau đó không lâu, Hàng Lập dừng lại ở cuối con đường. Trước mặt là một thành điện có khi thế hùng vị, trong lòng tự đánh giá. Điện phủ to lớn cổ kính này, hẳn chính là bảo quan điện so với những điện phụ bình thường xác thực có chút bất đồng, không ngờ chia ra thành 3 tầng mỗi tầng cao hơn 20 trường phản phất như sảnh đường khổng lồ Đại khái cũng chỉ có những kiến trúc to lớn như vậy mới có thể dung nạp trên ngàn tu sĩ mới có khả năng mở hội đấu giá Tại cửa đại điện có mấy chút cơ kỳ tu sĩ thủ tại nơi này ngăn cấm các tu sĩ phổ thông tiến vào trong điện hội đấu giá đã đa gián chuẩn bị ngoài trừ hàng lập ra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 Tự như đang thả bộ trên đường Chậm đã Vì đạo hữu này xin dừng bước Hàng mới bước đi hai bước Đằng sau vang lên Một thanh âm êm ái dễ nghe Hàng lập trái tim trầm xuống Mặt trên có thể thoáng co rút Thân hình đột nhiên dừng lại Đạo hữu có việc gì sao Xoay người lại Hàng lập bình tĩnh nói Tại đằng sau hắn Sáu bảy trường xa xa Một người được tự bạch ra che mặt Bạch y và thiệt trắng như tuyết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 chị muốn kết giao một phen, đạo hữu sẽ không khiển trách chứ. Bạch y nữ tử đánh giá hạng lập từ trên xuống dưới. Một quan tại đằng sau lưng hàng lập, dừng lại thật lâu mới thu ánh mắt lại thẳng nhiên nói. Vị nữ tử này, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng bóc người cao, thoang thả, mỗi một cười chỉ đều hấp dẫn động lòng người. Một vị tuyệt sắc gia nhân như vậy mở miệng yêu cầu, nhưng trong tim hàng lập lại không có chút cảm giác sụn nhược kinh chi. Ngược lại, đang muốn lập tức xoay mặt rời đi. Bởi vì nữ tử này, Chính là người tại Thảo Nguyên cùng hắn, Đại chiến qua một lần. Thiền lang Thánh Nữ, Giáo. Đạo hữu có nói đùa, Lấy nhân phẩm bản thân đạo hữu, cùng tại tài hắn tiền cũng không thấy. Chỉ là tài hạ hiện tại có việc tài thân, Không tiền lưu lại nơi này. Hàng lập trong lòng nói thầm, Nhưng bề ngoài, nhìn lạnh như ban từ chối. Từ hồ muốn lần nữa xoay người rời đi. Vì đạo hữu này, Cần gì nóng lòng, Tiểu nữ tử còn có vài vấn đề muốn hỏi đạo hữu, đạo hữu có thể trả lời giúp chăng? Thân ảnh nữ tử thoáng lên, liền một bước ngang trước mặt hàng lập, lòng mày hơi nhíu, nói. Như thế nào? Đạo hữu muốn tại đây chất vấn hại nhân sao? Hàng lập vẽ mặt trầm xuống, khẩu khí ngang ngại nói. Lầm cô nương, người cùng đạo hữu này có chút gì gút mắt sao? Vị hắc bào tu sĩ kỳ rốt cụ không nhìn được, mở miệng hỏi.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 Thiền làng thánh nữ vừa phụi phụi thanh ti trên vai, vừa nhìn về phía hạng lập ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hẳn lên. Gì? Người nói người này, tự như là người cất quỷ là phiền của bổn tông. hắc bào tu sĩ coi như thành tú khuôn mặt chợt hiện lên vẻ lo lắng, dùng một loại ánh mắt hùng ác, tàn nhẫn, nhìn chăm chú hạng lậm. Có phải là người nọ hay không? Ta cũng không thể khẳng định, mặc dù dương mạo bóc người có chút bất đồng. Nhưng là hắn cho ta cảm giác có chút tương tự, sau lưng người nọ cũng có một ống trúc đồng Đôi mắt sáng của thiên làng thánh nữ hiếp lại, bất đồng thành sắc nói. Ống trúc? hắc bào ma tu nghe vậy liền giận mình, ánh mắt cũng chuyển đến cái bọc dài dài sau lưng hàng lập. Nhìn lên bộ dáng thì thật đúng là một ống trúc thô to. Bất quá khi hắn nghĩ muốn dùng thần thức, thẩm thấu tiến vào tìm hiểu thì bị một cổ thần thức cường đại không chút khách khí bán ngược trở ra. Trái tim hắn thất kinh, mùi bàn thu hồi thần thức, sắc mặt càng phát ra vẻ băng hàng. Vì đạo hữu này, tài hạ âm là tông các thiên hào, các hạ hà có thể hay không đem đồ bật sau lưng mở ra, để mọi người cùng thấy, tránh mọi người nghi ngờ lung tung, hiện nhiên sẽ không tiếp làm phiền đạo hữu. Các thiên hào chậm rãi nói, trên mặt lộ ra vài phần cơ ý đề phòng. Không riêng gì hắn, một nam hai nữ trang phục bất đồng, sau khi đưa mắt nhìn nhau, cũng đồng dạng thân hình một thoáng, hai bên sườn hàng lập, hình thành thế uy bức. hàng lập biểu tình hai tay để sau lưng, không nói một lời. Mặc dù không có người nào làm phép hoặc là động dụng pháp bảo, nhưng một cổ sắc khí tận trời bay lên, hào khí chợt khẩn trương hẳn lên.